cũng chỉ có một hai anh chị thôi. Tuy nhiên là đó là cái niềm động lực để cho Thanh Bình ra truyện và truyện có chất lượng hơn. Đồng thời cũng cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã nghe và ủng hộ Thanh Bình. Còn quý khán thính giả nghe là Thanh Bình cảm thấy còn có động lực để đọc. Mặc dù hơi ít người theo dõi, thu nhập từ YouTube nó cũng ít đi, cho nên là phải làm những cái công việc khác nữa. Tuy nhiên đọc truyện nó không chỉ là kiếm một chút tiền để trả cà phê mà nó là cái đam mê cái sở thích của mình. Nên là vẫn uh, duy trì Như là một cái món ăn tinh thần của mình vậy À còn uh, tiếp tục đáp quyền 6 Của quấn uh, quan trường hiểm ác Thì uh, chờ Thanh Bình một vài hôm nữa Tại vì đợt này hơi bận Đã đa chuyện thì nó phải uh, liên mạch một chút Chứ nó không thể ngắt quãng quá dài Vâng rất cảm ơn quý vị khán thính giả Và mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe Nội dung chính của tập số 29 quyển 2 Một đám người đang ngồi bàn bạc Là điều cao đông không hề biết công tác thu hồi nợ coi như đã xong. mặc dù mấy người đàng hoa minh vẫn đang cố gắng nhưng chỉ là tiêu hoa chen gấm. đương nhiên có thể lấy được một đồng thì giảm bớt một đồng áp lực cho giai đoạn hai năm sau. nhật báo hoài khánh tháng 6 cũng đưa tin về phương án thu hồi nợ của công ty đầu tư tiến dụng hoài khánh. phản ứng của xã hội coi như nằm trong phạm vi không chế. cơ quan công an cũng chú ý sát sao xem có xuất hiện vấn đề gì hay không. về vấn đề khai thác thương loang dục Cát Đông cũng đang không ngừng trao đổi với hai tập đoàn kia, hy vọng bọn họ có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình mà được trên tình ủng hộ về hạng mục này. Ngày 30 tháng 4, Cát Đông cùng một số người có quan hệ rất thân thiết bay lên Bắc Kinh tham gia lễ đính hồn. Quy mô buổi lễ không lớn, nhưng người tới tham gia không hề đơn giản, điều này làm cho Cát Đông nhận thức đó sức ảnh hưởng của Lưu gia. Những nhân vật quan trọng của Lưu gia về cơ bản đều có đủ, trung tướng Lưu Trọng Bình Phó chính ủy quân khu Nam Kinh, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Quế, Hứa Gia Ninh, Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Liêu Đông, Lưu Tác, Phó bộ trưởng Bộ năng lượng Lưu Nham có mặt, mà những vị khách cũng có không ít, bao gồm Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương, Trương Nhật Cốc. Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quách Tử Vinh, Phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh Tây Hải Dương, Phó bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô Phong, Phó chủ nhiệm Bộ Thương mại Mã Minh Sơn mà đại biểu bên phía Cao Đông cũng không hề thua mấy. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thái Tránh Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Kiềm Nam Lưu Đạo Nguyên, Trưởng ban giúp bảy Ủy ban kỷ luật Trung ương Hồng Chính Lâm, Thường vụ thị ủy Thành phố An Bí thư Đảng ủy Chính pháp Lưu Triệu Quốc cùng với người nhà cao gia và mấy người bạn thân thiết của Cao Đông như Tống Quẩn Hoa, Vương Phú Mỹ, Dương Thiên Bội, Kiều Huy, Lôi Hưng Đông, Trịnh Kiến, Phong Tử Toan, Hứa Minh Viễn, Quế Toàn Hữu Làm cho cao đồng vui mừng đó là Dương Thiên Minh cũng tới dự. Không khí khá vui vẻ, ngoài người thân trong nhà đa còn có không ít bạn bè thân thiết. Cao đồng mặc amani màu xanh nhạt trông khai bắt mắt, mà Lưu Nhược Đồng mặc chiếc váy đính ngọc cũng càng xinh đẹp hơn. Hai người đứng cạnh nhau đúng là rất thích hợp. Lưu Kiều là người chủ trì buổi lễ nên chịu trách nhiệm giới thiệu cao đồng với mọi người. Quy mô bữa tiệc mặc dù không lớn nhưng khách cũng không ít. Cao đồng cũng không giỏng bấy về người của Lưu gia. Đối với bạn càng không quen, rất nhiều người ngay cả lưu nhạc đồng cũng không quen, chỉ có thể thông qua lưu kiểu mà biết. Cao Đông, đây là Lý Túc, Lý Túc công tác ở Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Cao Đông, lại đây, chỉ giới thiệu với em, đây là Vương Túc đang công tác ở Bộ Tài chính, ngày sau nếu em Khương Túc, cháu giới thiệu với chú, đây là Cao Đông. Cao Đông, Khương Túc đang công tác ở Tổng công ty Thuốc lá Quốc gia. Cùng ca, đây là Cao Đông. Cao Đông Cung Ca đang công tác ở Hiệp hội giám sát chứng khoán. Cậu đồng như một cái máy bị Liêu Kiều kéo chạy quanh, hắn không biết cứ như thế này thì mặt mình có cứng nhắc lại hay không, nhưng đây là lễ phép cơ bản, hắn không thể không đi, còn phải cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của mọi người vào, nếu ngày sau gặp ở đâu thì phải phân biệt ra ngay. Liễu Đạo Nguyên và Hứa Gia Đình thật ra có nhiều điểm chung, hay vị chủ tịch tỉnh gặp mặt nhau ở hoàn cảnh này chính là cách để kéo gần khoảng cách của nhau. Hai tỉnh Kiêm Quế, vốn là nơi khá lạc hậu, hai người đều muốn làm như thế nào phát triển kinh tế của tỉnh mình nhanh hơn nên có nhiều thứ nói chung. Đương nhiên đề tài không thể tránh khỏi Cao Đông. Hứa Gia Ninh là con rể của Lưu gia, mặc dù y có quan hệ không quá thân với anh em Lưu Nham, nhưng vẫn có quan hệ tốt với nhà Lưu Nhật Đồng. Nếu không y cũng không tới đây ngày hôm nay. Hứa Gia Ninh cũng biết hôn nhân của Lưu Nhật Đồng và Cao Đông là do Lưu Nham làm mối nhưng y không hiểu mấy về cao đông nên muốn thông qua Lưu Đạo Nguyên mà biết Lưu Đạo Nguyên cũng không giấu diếm mà kể về những việc cao đông đã làm từ khi còn làm ở ban quản lý khu khai phát giang khẩu đến việc khi ở sở giao thông đã to gan mời nhà đầu tư bên ngoài đến khảo sát cuối cùng xúc tiến việc liên doanh hai đường cao tốc là cao tốc An Du cùng cao tốc An Quý sau đó đến nhận chức ở Ninh Lăng Hoài Khánh hứa gia đình rất ngạc nhiên vì hai đường cao tốc quan trọng nhất của tỉnh An Nguyên lại do một tay cao đông xúc tiến luật ấy cả đồng mới hai mươi lăm mà đã có hành động lớn như vậy thì y không khỏi đánh giá lại cao đồng về việc cao đồng cứu người trong cơn lũ được trung ương tặng bằng khen thì hứa gia linh cũng rõ y chỉ có thể hình dung cao đồng là nhân tài trong chính trị nhưng nhân tài không có nghĩa là luôn thuận lợi một số vụ sào chính trị dần suy sụp trong quan trường phải xem anh có thể nắm chắc từng bậc thang mà tiến lên hay không phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương trương nhật cúc Lại càng ngạc nhiên khi Hồng Trinh Lâm xuất hiện ở đây. Hồng Trinh Lâm là vị trưởng ban bí mật nhất của Ủy ban kỷ luật Trung ương, suốt ngày không thấy mặt mũi ở Bắc Kinh, nghe nói như một con sói chạy quanh bên ngoài, thậm chí còn có người gọi Hồng Trinh Lâm là độc lang để hình dung y suốt ngày dẫn một đội công tác chạy lung tung, một khi Hồng Trinh Lâm về Bắc Kinh tức là có người sẽ gặp nạn. Chẳng qua đối với Lưu Kiều thì cô khiếp sợ nhất chính là hai em trai của Cao Đông. Cô đúng là không ngờ Hai em trai của Cao Đông lại là người sáng lập của tập đoàn thương lãng khổng lồ. Mặc dù hai anh em Trừng Xuyên chỉ lộ mặt và không thể hiện mấy, nhưng cô ở trong thương trường mấy năm, hơn nữa lại cùng bạn bè tham gia cổ phần và ngân hàng thương mại Ninh Ba, thì Trừng Xuyên mặc dù im hơi lặng tiếng, nhưng cô vẫn nhận ra đó là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng. Mà người cao tao kia không thể nghi ngờ là Phó tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng, Cao Đức Sơn, là người nổi tiếng trong giới giải trí vì luôn đi lại với ngôi sao trông qua, giật mình là một chuyện, nhưng Liễu Kiều biết bây giờ không phải là lúc hỏi vấn đề này. Bố mẹ Cao Đông nhìn qua là người khá trung hậu, hai công nhân về hưu nên không quá thích ứng với hoàn cảnh này, Liễu Kiều cũng có thể hiểu được cảm giác của bố mẹ Cao Đông. Hai má Lưu Nhật Đồng cũng cười quá nhiều nên hai má cứng nhắc, cô cầm tay Cao Đông đi gặp bạn của hắn, cũng mấy người của Cao gia tới không nhiều, đương nhiên với bề trên thì Lưu Nhật Đồng cũng phải tới. Tràng qua bố mẹ Cao Đông khá thân thiện làm cô cũng yên tâm. Về phần chị em của Cao Đông thì cô không có để ý, cô chỉ cảm thấy mấy người em của Cao Đông không giống công nhân mà thôi. Đến lúc ăn tiệc thì hai người mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Anh dễ dàng rồi phải không? Có phải là cảm thấy đã hoàn thành một việc khó khăn? Lưu Nhật Đông mỉm cười với một người bạn đi ngang qua rồi nhỏ giọng nói với Cao Đông. Em không phải cũng như vậy sao? Đã có một tấm chắn để che đậy mọi người Cao Đông cũng đang phải cầm chén lên Đã dậu mời lôi hướng Đông cùng trịnh thiệt Cũng như nhau mà Em nghĩ chúng ta có thể qua được chuyện phiền phức này rồi Làm việc mình cần làm Lưu Nhật Đông cười nói Em lại muốn ra ngoài làm nhiệm vụ à Cao Đông tự tốn Lưu Nhật Đông nhíu mày Dù nhìn chăm chăm vào Cao Đông Anh biết gì Anh nói với anh Cảm giác và lý trí nói với anh như vậy Anh không ngu mà Em nghĩ mấy người họ hàng của em không biết ư Biết bà sẽ nói với anh ư Cả đông thở dài nói Một ngày vợ chồng Nghĩa trăm năm Hai chúng ta mặc dù chưa kết hôn Nhưng ít nhất có tình Nghĩa Bên ngoài có nhiều sóng gió Em tự bảo trọng Liệu Nhật đồng nhìn cao đông Mà có chút kinh ngạc Về sự mất cảm của đối phương Không biết người này biết gì Chẳng qua cô tin hắn không phải người không biết giữ miệng Hơn nữa cô cũng là nhân viên ngoại giao nghiêm trình Nên không lo điều này Cao Đông thực ra sớm nghi ngờ về thân phận của Lưu Nhật Đồng Hắn không rõ về tình hình ở Bộ Ngoại giao Nên không hiểu cấp bậc ở đó Khi hắn hỏi Lưu Nhật Đồng Thì cô hầu hết đều né tránh về công việc của mình Hoặc nói cho qua chuyện Điều này rất khó hiểu Có lẽ Lưu Nhật Đồng không muốn giấu hắn Hoặc là khinh thường lừa hắn Tóm lại hai người ít khi nói chuyện công việc của cô Điều này càng làm cho Cao Đông tò mò Sau đó Lưu Nhật Đồng thường xuyên ra nước ngoài Làm việc làm Cao Đông thấy ngạc nhiên Không có lãnh đạo ra nước ngoài mà cô thường xuyên đi, ngoài chương ngập trên vai cô sức mạnh đặc biệt ra thì Cát Đông đúng là không có giải thích nào khác. Lại nghĩ đến một người sau khi tốt nghiệp đại học nhân dân Trung Quốc, liền được đến đại học ngoại giao ở New Jersey Mỹ làm nghiên cứu sinh, Cát Đông cũng mơ hồ biết một chút. Chẳng qua, Cát Đông chỉ là tò mò mà thôi, còn đâu không có ảnh hưởng gì khác cả. Đoàn hôn nhân này cả hai đều chưa có tình yêu. Về phần nghề nghiệp và công việc của hai người thì không vấn đề gì. Lưu Nhật Đồng tiếp tục ở Bắc Kinh và chạy qua chạy lại giữa các nước. Mà Cao Đông vẫn phân đấu vào tình An Nguyên. Ít nhất trong vòng 10 năm tới sẽ là như vậy. Cho nên Cao Đông không ngại bí ẩn sau lưng của Lưu Nhật Đồng. Lễ đính Hôn diễn ra rất thuận lợi. Đây giống như một cách để hai nhà lưu cao tạo quan hệ với nhau. Biểu hiện của Cao Đông và Lưu Nhật Đồng khá bình tĩnh, phối hợp với nhau rất hoàn mỹ. Mặc dù mới chỉ là đính hôn Nhưng điều này có nghĩa hôn nhân của hai người Đã được xác định trong mắt người xung quanh Hai nhà cũng đã bàn đến lễ cuộc khánh sẽ tổ chức lễ chính thức Lưu gia cũng có chuẩn bị Sau lưng tứ hợp viện này là một vườn hoa Sau khi chỉnh trang lại Thì cũng lộ rõ vẻ vui mừng Lưu gia đã lâu không gặp việc vui như vậy Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp Trong sân được đặt nhiều chiếc ghế dài Một ban trà Có thể làm cho mọi người ngồi uống trà và thảo luận bướm hoa lại là đất của người trẻ tuổi, vào đó đi dạo và nói chuyện. Tư Nguyệt Hoa cùng Vương Phụ Mỹ trước đó không hề biết gì về đoạn hôn nhân này của Cao Đông. Đến Tết năm nay, bọn họ mới loáng thoáng nghe nói đối tượng hôn nhân của Cao Đông là con của gia tộc cách mạng. Hôm nay những điều thấy được làm bọn họ phải than thở, dù là bên quân đội hay cấp bộ của quốc gia, hay là quan chức địa phương thì tùy tiện đẩy một người ra cũng đã cán bộ cấp phó bộ trưởng, hơn nữa có không ít người làm ở trung ương. Ví dụ như chủ tịch hai tỉnh Kiệm Quế Phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương Bộ trưởng bộ năng lượng Đây đều là những ngôi sao chính trị trói mắt hiện nay Có lẽ sau đây mọi người sẽ tiến thêm bước nữa Sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn nữa ở Trung Quốc Cao Đông đã tốt Cuộc hôn nhân này là thức hợp nhất với cậu Nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của cậu Ít nhất có thể tiết kiệm 5 năm phấn đấu của cậu Tương Nguyễn Hoa thật lòng Thế mừng thay cho Cao Đông Y biết mình tuổi không nhỏ Nếu như có thể đạt thành tích ở Thông Thành thì May Đa có hy vọng tiến lên làm Phó Chủ tịch tỉnh. Nếu như không thuận lợi thì cũng có thể có hy vọng lên làm cán bộ cấp Phó tỉnh là Phó chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Thấy hôn nhân của Cao Đông là như thế này. Tương quận hoa, rất vui mừng và thầm than đúng là người không thể so sánh với nhau. Cao Đông phát triển quá nhanh làm người ta phải trợn tròn mắt. Bây giờ lại có cuộc hôn nhân như thế này Thì nếu phát triển tốt thì chỉ mất 10 năm lên làm cán bộ cấp chủ tịch tỉnh Hoặc cấp bộ trưởng cũng không phải là làm mơ Nhất là khi thấy phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương Ý biết nhân vật này có ý nghĩa quan trọng như thế nào với cán bộ cấp tỉnh Nói cách khác với người bình thường thì lên cấp phó tỉnh là rất khó khăn Nhưng đối phương chỉ nói một câu là xong Cả đồng không nói mà chỉ cười cười một tiếng Hắn đừng nhìn biết tướng quận hoa đang mừng thai cho mình Trang qua lời này có vẻ hơi chói tai, nhưng hắn nghĩ thì thấy cũng đúng, muốn làm đại sự thì sau này quan tâm tới việc này, nếu hắn và Lưu Nhật Đồng đã chấp nhận của Khôn nhân này thì hắn cứ thoải mái đi tới. Đúng thế, Cao Đồng, 5 năm đối với người bình thường thì không đáng gì, nhưng đối với người trong chính trị như chúng ta mà nói thì lại khác hẳn, đến vị trí của chú bây giờ thì tiến thêm một bước cũng là cả một quá trình, chú muốn tiếp tục đi lên thì chỉ dựa vào việc vui đâu làm việc là không đủ. Cần có sự trợ giúp từ ngoài Một năm qua đối với vương phủ Mỹ Đúng là rất khó khăn Đầu với một cương Làm ý cảm nhận khó khăn khi làm quan ở cơ sở Mỗi hạng mục công việc Mỗi kế hoạch đều liên quan tới lợi ích rất lớn Ý tưởng của anh thời đẹp Nhưng chính thức áp dụng Anh mới phát hiện nó gặp đủ lực cản Làm anh kết bước rất khó khăn Nhưng anh không kiên trì làm Thì anh sẽ bị vứt ở phía sau Vòng tròn này tiếp diễn Khiến khu lạc hậu càng bị bỏ xa hơn Dùng dự công trình giao thông liên giác ở Thiên Châu, ngay cả Mục Cương cũng đồng tình với cách làm của Vương Phủ Mỹ, ngoài việc cố gắng tranh thủ tài chính đa, còn phải dùng biện pháp hành chính cứng rắn để thu thập tài chính, kêu gọi cật lực lao động nghĩa vụ, từng nhà có tiền bỏ tiền, không có tiền bỏ sức, yêu cầu phải đẩy mạnh công trình này. Hoàn toàn cải tạo điều kiện giao thông Tất cả các quận, huyện Xúc tiến việc giao thương được lưu thông Làm cho dân chúng ý thức được Điều kiện giao thông cải thiện Không chỉ mang tới lợi ích cho cuộc sống Còn thay đổi quan điểm của cán bộ và dân chúng Chỉ khi làm ở cơ sở Thì anh mới cảm thấy khó khăn và hạnh phúc của cơ sở Làm quan không dễ Muốn làm quan chức Tạo dựng được sự nghiệp càng khó khăn hơn Mà muốn làm quan tốt Lại thành công thì càng khó khăn hơn nữa Thiên thời địa lợi nhân hòa Thiếu một thứ là không được, trong vô số quan chức người có thể thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cao Đông còn trẻ đang ngồi lên vị trí này có thể nói tiền đồ vô hạn nếu như có thể khéo léo lợi dụng sức bên ngoài mà bay lên thì có lẽ Cao Đông sẽ tiến vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Tân Quẩn hoa cùng Vương Phủ Mỹ nói thì Cao Đông hiểu rõ, bạn cũng hy vọng bạn tốt lên, hai người bọn họ đều hy vọng Cao Đông đều có thể đi cao đi xa hơn nữa làm như thế nào để đi nhanh hơn cũng là kỹ rào về nghệ thuật mà đi bước này trong mắt những người kia chính là bước trưởng thành về tư tưởng chỉ là bọn họ không biết hắn và Lưu Nhược Đồng còn có điều mà người ngoài không biết bữa tiệc là cơ hội để mọi người trao đổi với nhau để tổng kết để trao đổi kinh nghiệm Quế Toàn Hiểu lần đầu tiên chính thức thấy được bóng dáng người sau lưng Cao Đông Y biết Cao Đông có quan hệ mật thiết với Thái Chanh Dường cũng biết Cao Đông Bữa Hồ có quan hệ với Lưu Đạo Nguyên Nhưng Hùng Trinh Lâm và Lâu Gia đứng sau lưng thì y không hề nghĩ tới. Đây là chênh lệch văn mệnh của mọi người khác nhau, tích lũy quan hệ là khác nhau, có quan hệ của bề trên, đây không phải là một lãnh đạo tự nhiên có thể gây dựng được, đây do tình hiếu nghị bằng máu và mồ hôi bao năm mới có thể tạo thành, rất nhiều lúc quan hệ đặc biệt này còn hơn hẳn các tình cảm khác. Anh, chị dâu đúng là đất đẹp, chẳng qua ánh mắt lại đớt sắc bén. Đức Sơn kỳ hi hi. Anh Tháng 10 anh kết hôn Anh muốn gì để em chuẩn bị Dì ca Quà sau này hỏi ngược người khác muốn gì Phải chú tâm chuẩn bị thì mới có ý nghĩa chứ Cao Vân Hải kì hì hì Vân Hải chú định tặng gì cho đại ca Em nghĩ tặng món quà tốt nhất cho đại ca Chính là con đường mà em cảm thấy là đúng đắn nhất Mắt Cao Vân Hải sáng lên khi nói câu này Ồ Vân Hải Món quà này của chú đặc biệt nhỉ Chẳng qua nếu chú thực sự tìm được con đường Thì đó đúng là món quà tốt nhất Cả đồng cười nói Cả vân hải Đã không lên tiếng thì thôi Đã lên tiếng thì sẽ kích người Cả đồng biết Cả vân hải sau khi có 25 triệu trong túi liền chạy quanh Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải Cũng tiếp xúc nhiều với các công ty hơi có tiếng Hoặc không có tiếng tăm trong lĩnh vực mạng Lựa chọn và xác định mục tiêu xong Sẽ ủng hộ tài chính Đạt cổ phần chừng không không chế cổ phần Không tham gia kinh doanh nên là điều được Cao Vân Hải xác định khi đầu tư mạo hiểm Chẳng qua Cao Đông biết mùa đông của mạng sắp tới Bây giờ đầu tư tốt Sắp tới đầu tư càng tốt hơn Chủ yếu xem Cao Vân Hải nắm mắt cơ hội như thế nào Trường Xuyên và Đức Sơn đều nghe lời Cao Đông mà không can thiệp vào việc Vân Hải tiến vào lĩnh vực mạng Vân Hải muốn vào lĩnh vực mạng chơi đùa thì được Thu cổ phần và kiếm lãi cũng được Về phần thành công thì thường lãng tuyên truyền hộ Không thành công cũng không buồn Ngây dựng sự nghiệp mà nhất định có chút mạo hiểm. Vân Hải, đợt đó, đại ca và chị dâu kết hôn, anh cũng chưa biết nên tặng gì. Tặng tiền hay xe thì cũng không ổn. Anh đang cân nhắc hay là tổ chức một cuộc du lịch cho đại ca và chị dâu khắp thế giới trước cưới, xem đại ca thích gì thì mua coi như quà tặng. Đức Sơn nói chuyện cũng khá oai phong, đương nhiên y cũng có bản lĩnh này. Năm ngoái tập đoàn Thường Lãng chia cổ phần, Đức Sơn là người có cổ phần lớn thứ ba, nên đương nhiên có nhiều tiền. Dù mua một giúp của phân của Vân Hải thì vẫn có nhiều tiền trong túi, nếu không sao có thể thành ông hoàng được các nữ ngôi xảo nhung nhớ. Bữa tiệc cuối cùng đã kết thúc, cả Đống và Lương Nhật Đồng đứng trước cửa trao đổi với mọi người về phương thức liên lạc và cảm ơn. Đến khi khách về hết, cả Đống và Lương Nhật Đồng mới nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự phức tạp. Đối với hai người mà nói, có lẽ đã đi qua cánh cửa rất quan trọng trong cuộc đời. Từ hôm nay trong mắt gia đình, bạn bè thì hai người đã là vợ chồng. Mặc dù chưa chính thức cưới nhưng nó chỉ là năm tháng nữa. Đi thôi. Cả đồng nói rất bình tĩnh. Vâng đi thôi. Liệu Nhật Đồng rất ngoan ngoãn khoác tay cờ đồng. Hai người dựa vào nhau bước đi. Bọn họ không biết có những cặp mắt ở bên trong đang nhìn mình. Quế Toàn Hiễu từ văn phòng đi ra vừa văn thấy tiểu bộc Thư ký của thị trường khổng mặt mày nhăn nhó cầm một tập văn bản đi ra. Sao thế tiểu bộc Thị trưởng không lại dục năm văn bản ư? Quế Toàn Hữu thân miệng nói. Ai cũng biết Quế Toàn Hữu được Cao Đông đưa tới Hoài Khánh, chẳng qua Quế Toàn Hữu khéo nhã nhận lời chính quyền thị xã, biết cơ bản không nói gì mấy, dù là khi nhắn lại ý của Cao Đông cũng cố tìm cách trình bày sao cho người nghe không phản cảm nhất, điều này làm Quế Toàn Hữu đạt được danh tiếng tốt ở ủy ban. Trưởng ban thư ký Quế cũng không phải là ý kiến chỉ đạo cải cách nhà máy cơ giới sao? Ông chủ luôn đòi tốt và thấy không hài lòng Mỗi lần thị trưởng hà xem xong Đều cầm về sửa lại một phen Sau đó lại để thị trưởng hà xem đổi sửa đây đã là lần thứ tư rồi Tiểu bộc nhăn nhó nói rồi đi ra ngoài Hà hà Tiểu bộc Lãnh đạo yêu cầu cao một chút Cũng là chuyện tốt đối với cậu Sau này cậu bước ra cổng ủy ban Mà có ngồi bút sắc bén thì ai chẳng để mặt Cậu phải cố gắng Người khác mong còn không được Quế toàn hiệu bố vái tiểu bộc nhưng bọn có chủ sở hữu cái đầu rồi không nói mà đi thẳng. Quế toàn nhũ về văn phòng mình, ngồi suy nghĩ một chút và thấy hình như việc cải cách nhà máy cơ giới đúng là có chút khó giải quyết. Chẳng qua trước đó bị việc thu hồi nợ che mắt danh tiếng, bây giờ công tác thu hồi nợ coi như xong, việc này lại trở dậy. Mấy hôm trước y nghe đồng hương nhắc về nhà máy cơ giới, nghe nói cán bộ trung tầng và nhân viên của nhà máy đều đau đầu về việc này. Cái cách là phương hướng chung thì không ai nghi ngờ, nhưng cái cách như thế nào, đừng ra là dao hiện đang mấy chủng loại rất lớn, bây giờ quan điểm trên Đế Thường Phong đó là tình hình của nhà máy không thể cứ tiếp tục, sản phẩm cũ kỹ, không có tài chính để đầu tư dây chuyền sản xuất mới, thiếu sức cạnh tranh, sản phẩm làm ra không thể bán, thị xã cũng muốn thoát khỏi nhà máy cũ giới, nhà máy phải nhanh tìm đường ra để tạo sức sống mới, đảm bảo cuộc sống của hơn ngàn công nhân không bị ảnh hưởng. Nhưng quan điểm khác lại nói, nhà máy cũ giới không đến mức khó coi như mọi người nghĩ vẫn có thể duy trì một hai năm chỉ cần mở được con đường tiêu thụ được hỗ trợ về chính sách và tài chính thì nhà máy cơ giới sẽ trở lại chẳng qua quan điểm này cần được ủy ban và hệ thống ngân hàng cho vay tiền để chống chọi được hai năm hai quan điểm này tranh cãi khá kịch liệt ở trong nhà máy cơ giới người cùng quê của quế tuấn hiễu cũng làm trong nhà máy khi nói chuyện với quế tuấn hiễu không khỏi than thở về việc này quế tuấn hiễu mặc dù không phụ trách mảng công nghiệp nhưng là người bên cạnh cơ đông thì cũng hiểu nhiều về việc này Người kia là trưởng phòng thiết bị của nhà máy cơ giới, Thao Ý nói, nhà máy cơ giới bây giờ đúng là có chút khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tiêu thụ. Hàng có bán được cũng khó thu lại tiền, mỗi lần nhà máy tổ chức người đang ngoài đòi tiền thì đều không có mấy tác dụng. Chẳng qua theo bạn của Quế Toàn Hữu đánh giá thì chất lượng sản phẩm của nhà máy cơ giới vẫn khá ổn định, hơn nữa chính vì 1-2 năm trước nhà máy vì mở thị trường mới nên đã mua thêm mấy máy móc tổ chức nghiên cứu sản phẩm mới, như vậy sẽ thuận tiện mở được con đường tiêu thụ theo lý thuyết thì nhà máy cơ giới thay đổi mà thằng sản phẩm có chất lượng ổn định thì phải bán tốt chứ sau này có vấn đề được lúc ấy Quế toàn hiếu không quá để ý đến vấn đề này nhưng hôm nay thấy nhìn qua phương án cải cách nhà máy cơ giới điều này làm Quế toàn hiếu có cảm giác không đúng anh nói là thị giá đẩy mạnh cải cách nhà máy cơ giới là hơi gấp gáp cả đồng nhíu mày không phải Bán của tôi cũng nói bây giờ nhà máy cơ giới chủ yếu là do con đường tiêu thụ không tốt, thu hồi tiền hàng không nhanh, nói cách khác là mạng thị trường có vấn đề, nhưng nguyên nhân lại là do vấn đề chất lượng sản phẩm. Tình hình cụ thể tôi không điều tra qua nên không dám nói. Quế Tuẩn nhíu chằm gắp một chút rồi nói: "Bây giờ thị xã đúng là không muốn đeo gánh nặng này, nó có nghe một chút, nhà máy cơ giới là công ty nhà nước trực thuộc thị xã, theo chế độ quản lý công ty hiện đại" thì thị xã là người nắm cổ phần thì phải được lãi, nhưng nhà máy cơ giới lại không để thị xã được xu nào mà còn phải lo trả tiền phát lương. Bây giờ tài chính thị xã chỉ dùng để lo vấn đề dân sinh, không phải dùng cho nhà máy cơ giới, đương nhiên cải cách là con đường duy nhất. Đúng thế, tôi cũng thấy như vậy, nhà máy cơ giới cũng không phải sản nghiệp quá quan trọng, quy mô cũng không lớn, cũng không thể ảnh hưởng tới sản nghiệp chung của toàn thị xã. Chủ trương của tôi là để bọn họ ra bơi trong nền kinh tế thị trường đương nhiên điều này còn dính tới hơn ngàn nhân viên. bây giờ từ trung ương đến địa phương đều chú ý bảo đảm an sinh xã hội khi cải cách. làm như thế nào để nhà máy vừa phát triển lên vừa cố gắng không ảnh hưởng quá lớn đối với nhân viên. ở vấn đề này thì thị xã cần tìm được điểm thăng bằng. cả đồng rất đồng ý với quan điểm của quế toàn hiễu. quế toàn hiễu này xem ra cũng đã chăm chú nghiên cứu việc cải cách công ty nhà nước đã có biến hóa lớn so với việc chỉ làm công tác hành chính ở tây giang. Chính vì như vậy nên tôi mới cảm thấy thị xã khi cải cách nhà máy cơ giới cần phải cân nhắc chu đáo một chút. Tôi đã nhìn qua phương án chỉ đạo của thị xã thì thấy đều là có ý muốn để công ty từ ngoài mua cả nhà máy cơ giới mà không phải do nhân viên quản lý cũng nhận một số cổ phần của nhà máy như mọi nơi vẫn làm đồng thời thị xã cũng đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi như bố trí ăn cư cho nhân viên cao tuổi và vốn ngân hàng. Quế Toàn Hiễu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Cái khác tôi không rõ Nhưng chị cảm thấy hình như phương án này có vẻ như thì sao cố ý Dành cho một đối tượng nào đó hay không Ồ anh có cảm giác này ư Theo tôi biết thì trong thị xã hình như chưa có đối tượng thích hợp à Thì Trường Hà cũng không nói đến Thì Trường Khổng thì tôi không rõ do thời gian trước vụ trách công tác thu hồi nợ Cả đồng hơi động tâm Khổng Kinh Nguyên là nhân vật khôn khéo Theo lý không nên đưa ra nhiều yêu cầu trong phương án như vậy Nó không có lợi cho việc chọn đối tượng hợp tác của thị xã Có lẽ do tôi quá mẫn cảm Quế Toàn Hiễu cười nói Cải cách nhà máy cơ giới mặc dù không phải là đầu tiên trong việc cải cách công ty nhà nước tại Hoài Khánh Nhưng lại là nhà máy lớn nhất Theo tôi biết các quận, huyện khác cũng tiến hành nhưng quy mô của nhà máy nhỏ sẽ ảnh hưởng xã hội không lớn Nhà máy cơ giới trước là một trong ngũ đoá kim hoa Lúc tôi còn đi học cũng nghe tên của nhà máy cơ giới Phái cánh là thành thị sản xuất công nghiệp nổi tiếng, mới danh tiếng và quy mô của nhà máy cơ giới mà cải cách thành công thì nhất định được tỉnh khen ngợi, nhưng làm không tốt thì chỉ sợ khó ăn nói. Quế Toàn Vũ nhắc như vậy làm Cao Đông hơi động tâm, sau khi Quế Toàn Vũ rời đi, hắn ngồi trong phòng mà suy nghĩ tin tức Quế Toàn Vũ mang tới. Hà Châu Thành giao việc cải cách nhà máy cơ giới cho Khổng Kính Nguyên phụ trách, đây là điều đã nói rõ trong hội nghị thường trực ủy ban, bởi vì như vậy nên hắn mới không muốn quan tâm đến xung đột vào đó. Hắn đã làm mất lòng nhiều người ở Hoài Khánh, mặc dù không sợ nhưng hắn thấy không cần. Ở việc này nếu không đến mức quá quắt thì hắn không muốn nhúng tay vào đó. Không Kính Nguyên phải nói là ủng hộ hắn khá nhiều, công tác thu hồi nợ dính tới vài công ty nhà nước thì Không Kính Nguyên cũng dốc sức ủng hộ, giúp nhiều điều. Chẳng qua chuyện đợt Tết thấy Không Kính Nguyên lên Land thì hắn mãi không quên. Đáng lẽ đây là điều bình thường vì ai chẳng có người bạn có tiền, hắn không phải cũng đi xe Land Rover sao? chẳng qua cao cả đông cảm thấy hôm đó quá kỳ lạ làm anh muốn dò xét tôi phương mà hôm nay quyết toàn hiểu nói hàm súc với ý nhắc nhở khiến cao đông càng chú tâm hơn ở đây có vấn đề gì không còn nên xen vào để tìm hiểu đó vấn đề không trong phòng nghỉ của hội nghị thường trực ủy ban người hưu tước bắt đầu đi ra thị trưởng cao làm điếu đang nhập hiện đưa thuốc đa mời cao đông cười nói "Tôi xin điếu, tôi không hút nhưng thích ngửi." Cao Đông cầm lấy điếu thuốc mà Đặng Nhật Hiền đưa cho rồi đưa lên mũi ngửi. Thường Long Dục coi như thị trưởng Hà đã thả miệng, được đó, anh đối phó bên thị trưởng Hà như thế nào vậy? Đặng Nhật Hiền phụ trách mảng xây dựng thành thị và đất đai, sau khi biết Cao Đông muốn lợi dụng Thường Long Dục ở khu khai phát để xây dựng công viên nghĩa trang, ý đúng là thẩm phục suy tính của Cao Đông. Chợ nay may ra chỉ có Cao Đông mới dám nghĩ. Khương Ngoài suy đoán, Hải Châu Thành không đồng ý, chuyện này coi như bị gác xuống, nhưng Đặng Nhật Hiên cũng biết Cao Đồng nhất định không chịu bỏ qua, sẽ nghĩ biện pháp thông bên Hải Châu Thành. Chỉ là tư tưởng của Hải Châu Thành khá cứng nhắc, đã xác định chuyện gì thì không dễ thay đổi. Cao Đồng cười cười không nói mà đưa quyển nhật báo ăn nguyên xem, nội dịch chỉ có hai tin tức. Đặng Nhật Hiên liền chăm chú xem. Chỉ hôm qua, Chủ tịch Lỗ Vĩnh Quý, Chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh đã tiếp chủ tịch tập đoàn giao viễn hoài khánh, tống gia bình, phụ trách quỹ từ thiện hồng kông đến tỉnh an nguyên khảo sát. chiều qua thường bộ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực tỉnh tần đạo nhiên tiếp chủ tịch tập đoàn giao viễn hoài khánh, tống gia bình, phụ trách quỹ từ thiện hồng kông tại văn phòng ủy ban tỉnh. phó chủ tịch tỉnh tần đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế mấy năm gần đây của tỉnh với các vị khách, cũng nhiệt tình hoan nghênh các vị khách hồng kông đến tỉnh đầu tư, gây dựng sự nghiệp. đăng nhật kiên liên cười cười một tiếng. Ý biết đây nhất định là cao đông đã đa chiều Thị trường Hà này mặc dù cứng nhắc Nhưng không vài người không biết xem tình hình Lãnh đạo tỉnh có chồng đám người tập đoàn gia Viễn như vậy Còn nói đó ủng hộ tập đoàn gia Viễn đến tỉnh An Nguyên Đầu Tư Ai chẳng biết tập đoàn gia Viễn kinh doanh chính ở bằng nào Chủ tịch Tân nếu biết còn ủng hộ Thì nói đó cái nhìn của tỉnh có việc này Bảo sao vừa nãy Hà Chú Thành lại đồng ý nhanh như vậy Thị trường cao được đó Anh có như hiểu tính của thị trường Hà Lãnh đạo tỉnh tỏ thái độ thì ý cũng nghiêm tâm. Công viên nghĩa trang mà khai thác thì đúng là để tái ra tiền. Nghe ý của thị trưởng hẳn chính là cùng quy hoạch cả khu vực xung quanh vào đó, dù sao cũng là núi hoang mà. Đặng Nhật Hiền cười ha hả. Đếch chính là biến đắc thành bảo vật. Tôi cũng không còn biện pháp nào mà, dù sao sắp tới cũng cần xây dựng nhà ở tập thể, nên đất cần tiền, phải xây dựng xong trước cuối năm, đây là cái động không đáy. Cán bộ trông mong vào việc này. Trẳng lẽ có thể để bọn họ bán máu mua nhà ư? Hơn nữa còn đợt bù tiền cho quỹ tiến dụng đông thôn năm sau nữa, cũng phải sum thính trước, việc thu hồi nợ có lẽ không chót lọt như năm nay, đó toàn là mấy khúc xương cứng, tôi không quá tin tưởng về công tác sau này của sang năm, phải chuẩn bị trước. Cả đồng cũng không giấu. Ờ, việc thu hồi nợ năm nay có lực độ khá mạnh, nhưng sang năm nhất định khó khăn hơn chẳng qua anh cũng nghĩ tới là ý tưởng chưa tiền năm nay sang năm sau sợ là không ổn tài chính không phải do anh quản có nhiều người nhìn chăm chăm vào đó chỉ cần có thể thì ai không muốn chuyện năm nay làm thật tốt lăng nhật yên cười nói tôi cũng biết mà nhưng dù sao cũng không thể ăn hết mà phải để dành cho sang năm một chút chứ chuyện này tôi phải nói rõ với thị trưởng hà đừng chỉ lo trước mắt sang năm lại không kiếm đâu ra tiền cả đồng thở dài một tiếng rồi nói Nếu không tôi cũng đâu cần vậy, đưa hàng mục công viên Nghĩa Trang này vào gấp như vậy. Với kinh nghiệm và thủ đoạn của tập đoàn Gia Viễn trong lĩnh vực này, tôi đoán công viên Nghĩa Trang này sẽ là một tài nguyên ổn định, bên bảng dân chính có lẽ thời gian không phải cấp tiền, có khi còn kiếm được tiền. Ồ, công viên Nghĩa Trang này có lợi lớn như vậy sao? Đang nhực hiện có chút giật mình. Ha ha, anh không biết mạng mai táng này lãi như thế nào đâu. Dù làng Nghĩa Trang bình thường đã lãi lớn chưa không nói công viên Nghĩa Trang cao cấp này Tôi tính qua rồi Ít nhất công viên Nghĩa Trang cũng phải có 30 đến 40 ngàn ngôi mộ Nếu thị Trường Hà đồng ý để khu vực núi bên ngoài kéo thêm vào Thì có lẽ là 50 ngàn ngôi mộ Từng ngôi mộ này sẽ vượt qua mức mà chúng ta vẫn nghĩ chỉ có tầm chục ngàn một ngôi Cả đồng nói rất bình tĩnh Nhưng lại làm Đăng Nhật Hiền ru lên Đăng Nhật Hiền thầm nghĩ Cả đồng này quá tam Hơn nữa theo bản quy hoạch này Thì công viên Nghĩa Trang đúng là một kho báu Tôi nói với anh, bên Hoài Khánh khá coi trọng phong thủy mai táng, nhất là các gia đình giàu có. Hoài Khánh chúng ta là thành thị có lịch sử văn hóa, có nhiều danh nhân xuất hiện. Như vậy không phải nói Hoài Khánh có long mạch, thịnh vượng sao. Điều này có người tin và không tin. Tôi cho rằng, chiều bình quân cứ 30.000 một ngôi mộ thì cũng là 1,5 tỷ. Mà đây là tính toán với mức thấp nhất, không loại trừ khả năng tăng giá. Đương nhiên có thể sẽ phải mất 10 năm, 20 năm mới thực hiện được con số này. Chẳng qua theo thời gian thì vị trí mộ phong thủy sẽ giảm đi Giá tăng lên Tôi nghĩ đến lúc đó giá tăng lên 100 ngàn một ngôi cũng là bình thường Đăng Nhật Kiên thở dài Thị trường cao Ngài đúng là phát tài không sợ người chết Không sợ mang tiếng à Chúng ta không thể nói như vậy Để là cung cấp một nơi mai táng cho người Tôi cảm thấy nó phù hợp với tình người Đương nhiên người có tiền có thể bỏ ra Để công hiến cho sự phát triển của Hoài Khánh mà Chúng ta cũng không ngại cảm ơn bọn họ Cao Đông cười nói, Đặng Dực Hiên chỉ có thể lắc đầu mà không nói nữa, đã sớm nghe Cao Đông này có nhiều con đường, ngay cả Đặng Dực Hiên cũng phải thừa nhận điểm này, công tác thu hồi nợ không nói, việc tạo công biên nghĩa trang này thì trách chỉ mình Cao Đông mới nghĩ ra được. Thị trưởng Đặng thốt thấy lát nữa chắc bàn về việc cải cách nhà máy cơ giới. Nhìn thấy trợ lý thị trưởng, cục trưởng cục công an thị xã Lý Trừng Giang cũng tới, Cao Đông liền như vẻ tùy ý nói. "Ờ, Hình như Lão Khổng trong thời gian này vẫn làm việc đó Có lẽ cũng có chút mặt mũi Lão Lý nghe nói hai hôm trước công nhân nhà máy cơ giới lại tới bây lấy cửa ủy ban Tốt cuộc là như thế nào Đăng Nhật Hiền đưa cho Lý Trường Giang điếu thuốc Yêu cầu nhiều nhưng chỉ có một điểm chung là cải cách Nhưng lại phải dựa theo ý nhà máy bọn họ đưa ra Lý Trường Giang phụ trách mảng tư pháp tiếp dân nên chuyện này không thể vắng mặt Y cũng có chút buồn bực vì đám công nhân nhà máy cơ giới Cũng may không kính nguyên ra mặt nên mới khuyên được công nhân về Cái cách là xu thế chung là việc tốt thị xã cũng ủng hộ Nhưng nếu dựa theo ý kiến của nhà máy Thì sẽ không phù hợp với chính sách và quy định pháp luật Không có lợi cho sự phát triển lâu dài của nhà máy Chính quyền đương nhiên ủng hộ hành động có lợi cho nhân viên nhà máy Nhưng phải theo chính sách và quy định pháp luật Cả đồng nói Cục trưởng lý tôi thấy những công nhân này đúng là có tính kỷ luật Lý Trường Giang nhận ra cả đồng ám chỉ nên cảnh giác nhìn mà nói Công nhân không thể so sánh với lãnh đạo là giai cấp lãnh đạo Tính kỷ luật thì sẽ hơn hẳn công nhân Chẳng qua tôi thấy bọn họ nói chuyện với thị trường khổng khá hòa hợp Không có hành vi qua khích Chẳng qua thị trường khổng phải ở đó cả ngày như bị giam lỏng Thị trường khổng đúng là rất nhẫn nại Cả đồng thản nhân nói Sau đây sẽ thảo luận việc cải cách nhà máy cơ giới, tôi thấy phương án tổng thể cũng đã có, không biết phương án này đã được thảo luận ở nhà máy cơ giới chưa? Hình như chưa, tôi nghe ý của thị trưởng không là xác định trong hội nghị thường trực ủy ban trước, sau đó giao cho nhà máy nghiên cứu thảo luận, cuối cùng hình thành phương án mà báo cáo lên thượng bộ thi vị quyết định. Lý Trừng Giang nói. Hội nghị thường trực ủy ban thao thông lại một tháng tổ chức hai lần, Hội nghị mỗi lần đều có các thành viên và các phó trưởng ban tham gia. Hơn nữa thêm phó trưởng ban thư ký, tránh văn phòng Ủy ban thị xã tham gia nghe. Đồng thời nếu liên quan tới mảng phó thị trưởng nào phụ trách thì sẽ có vị phó trưởng ban thư ký tương ứng tham gia. Hội nghị lần này ngoài đề tài xây dựng công viên nghĩa trang và công tác thu hồi nợ đa thì cũng còn có vài hạng mục khác và vấn đề cải cách nhà máy cơ giới. Mấy đề tài trước đó đã kết thúc. Chỉ còn một mình đề tài cải cách nhà máy cơ giới là đề ở cuối cùng. Phương án tổng thể về cải cách nhà máy cơ giới đã được phát tới tại các phó thị trưởng. Phó thị trưởng phụ trách mảng này là Khổng Kinh Nguyên cũng giới thiệu qua về tình hình của nhà máy cơ giới và ý tưởng cải cách. Phòng hội nghị số 5 của Ủy ban thị xã được gọi là phòng hội nghị nhỏ. Bởi vì phòng hội nghị này không lớn, bố trí ở nơi khá yên tĩnh cho nên hội nghị thường trực Ủy ban thường diễn ra ở đây. Bốn góc của phòng hội nghị đặt mấy chậu cây cảnh nhằm hút bớt khí độc hại từ thuốc và tăng thêm hơi thở tự nhiên. Phòng hội nghị chuyên làm vòng trong và vòng ngoài, vòng trong là thị trưởng, phó thị trưởng, vòng ngoài là để các phó trưởng ban thư ký và một số lãnh đạo các cục được tham gia hội nghị ngồi. Tình hình về cơ bản là như vậy, tôi đã dựa theo chỉ thị của thị trưởng Hà mà cùng trưởng ban thư ký tận lãnh đạo của mấy ngành gồm ủy ban kinh tế cục công thương tổ chức nhân viên liên quan tiến hành điều tra, đánh giá tình hình của nhà máy cơ giới, chuẩn bị cho việc cải cách. Không khí Nguyên rất bình tĩnh nói, nhưng trong giọng cũng lộ ra vẻ lo lắng cho hiện trạng của nhà máy cơ giới. Trải qua hơn nửa năm công tác, tình hình nhà máy cơ giới về cơ bản đã được nắm rõ, có thể nói cải cách là xu thế không thể kéo dài, kéo dài thêm một ngày thì cục diện của nhà máy càng không xong, cải cách càng khó khăn hơn, chỉ có cải cách sớm hơn Thì mới có thể khiến cho nhà máy là trụ cột của Hoài Khánh trước đây trở lại Đây là ý kiến thống nhất của Tổ lãnh đạo phụ trách công tác cải cách Vừa nãy mọi người đã nghe Lão Khổng giới thiệu Bây giờ nhà máy cơ giới nợ rất nhiều Quan trọng hơn là tình hình của nhà máy khó thích ứng với nền kinh tế thị trường Sản phẩm làm ra khó bán Tiền năng thu về cũng chậm Chất lượng sản phẩm cũng có vấn đề Tâm lý cán bộ, nhân viên cũng không yên Nhân viên nhà máy cũng mong được cải cách Hà Chí Thành ngồi thẳng người và nhìn xung quanh. Nhưng làm như thế nào để cải cách mà vừa phù hợp với quy định pháp luật, vừa làm nhà máy thoát khỏi khó khăn, một lần nữa hồi hoàng phát triển? Các ngành liên quan đã dành nhiều tâm trí nghiên cứu vấn đề này, nhất là lão Khổng trong nửa năm qua đã dồn rất nhiều tâm trí vào việc sao cho cải cách tốt công ty hàng đầu của Hoài Khánh chúng ta. Đây chính là phương án sơ bộ. Hôm nay đưa ra trong hội nghị chính là mong mọi người có thể phát biểu ý kiến, không nên vì mình không phụ trách mảng này mà không cần tham gia, không chừng mai đến lượt đồng chí đó phụ trách mảng này. Phòng hội nghị trở nên yên lặng, mọi người đều không chuẩn bị gì về tư tưởng với phương án sơ bộ này. Trước đó do Khổng Kinh Nguyên thực hiện, mọi người không nắm rõ tình hình, bây giờ nghe Khổng Kinh Nguyên giới thiệu đôi nhìn phương án mà muốn phát biểu đúng là ép nhau thị trường hà tôi thấy chỉ nghe và xem trong dây lát thì sợ mọi người khó có thể đưa ra ý kiến dù sao nhà máy cơ giới không phải nhà máy nhỏ cải cách sẽ liên quan tới lợi ích của hơn ngàn nhân viên cùng riêng tới khối tài sản quốc gia nhất định tôi đã nhìn qua thì thấy khoản nợ của nhà máy cơ giới mặc dù cao nhưng tôi cảm thấy việc nhận định khoản nợ và định giá khu đất của nhà máy không rõ ràng ngoài ra còn một vấn đề quan trọng hơn là nhân viên nhà máy nghĩ sao về vấn đề cải cách cạo đồng nói Đưa nghe thị trường không giới thiệu tín nhân viên nhà máy hoan nghênh cải cách. Nhân viên hoan nghênh cải cách đó là hy vọng sẽ được cải thiện cuộc sống, giúp cho sự phát triển của nhà máy mà không phải chỉ là thị xã ném bọn họ đi. Nếu không dù cải cách thành công thì chỉ sợ đó là tạm thời. Nhân viên cải cách một khi cảm thấy tổn thất lớn tới lợi ích của mình thì nhất định sẽ không đồng ý. Chính quyền cũng không thể nay tranh vấn đề này, cho nên tôi đề nghị chính quyền thị xã Trước khi nghiên cứu phương án này thì tốt nhất cố gắng chứng cầu ý kiến của nhân viên nhà máy xem bọn họ hy vọng cải cách như thế nào. Cào đồng nói như vậy, Khổng Kinh Nguyên biết đối phương đã muốn đấu với mình, đó là điều không thể tránh khỏi. Tên cào đồng này không xa lạ với việc cải cách, có thể nói y đưa ra vấn đề đều là điều mà Khổng Kinh Nguyên cố gắng muốn tránh qua. Y từng cố gắng làm tốt quan hệ với đối phương để mong đối phương có ấn tượng tốt và hiểu cho mình, nhưng bây giờ Khổng Kinh Nguyên thấy tất cả là vô ích nếu như đã xác định cao đông là đối thủ nguy hiểm nhất thì khổng kinh viên biết phải vứt hết ao tưởng làm như thế nào tránh mũi nhọn làm tốt công việc phía sau mới là quan trọng nhất đối phương chỉ là phó thị trưởng thường trực mà không phải thị trưởng hà chu thành có chút đau đầu cả đồng đưa đào quan điểm rất chính xác cải cách nhà máy không bài làm cái là xong anh làm không tốt thì nhân viên nhà máy cứ bám chặt lấy ủy ban không buông xuất hiện chuyện như vậy càng không xong những chuyện này mà cứ kéo dài thì cũng không được chỉ có thể kiên trì đi tới Lão Khổng, anh thấy sao? Thị trưởng Hà, thị trưởng Cao đưa ra vấn đề thì tổ lãnh đạo đã cân nhắc. Ví dụ như nói việc thu tiền hàng thì là do tính toán, theo hiện trạng thực tế trong 1 2 năm qua của nhà máy cơ giới, vấn đề đất thì khu đất của nhà máy cơ giới cũng sẽ tính toán đúng mức nên chắc không vấn đề gì. Không Kính Nguyên nói, đương nhiên việc trưng cầu ý kiến nhân viên nhà máy mà thị trưởng Cao nói thì ý của tôi là hội nghị thường trực ủy ban đưa ra phương án sơ bộ đội đưa tới nhà máy thảo luận nghiên cứu. Đương nhiên thị Trường Hà nếu cảm thấy không ổn thì có thể giao cho nhà máy nghiên cứu trước, chỉ là nếu như vậy thì tôi sợ chuyện mãi kéo dài, bởi vì dù sao nhân viên nhà máy chủ yếu làm việc cụ thể, không có cái nhìn mấy về sự phát triển lâu dài của nhà máy, không có ý kiến chỉ đạo nhất định thì bọn họ sẽ thấy không thể theo ai. Rất lợi hại và giàu hoạt, cả đông cười lạnh một tiếng, hắn thực ra không có thành kiến mà chỉ thấy làm theo cách kia là không ổn. Xem ra đám người Không Kính Nguyên không có ý đồ tốt trong việc cải cách, nhưng những câu nói của Không Kính Nguyên đúng là có thể khống chế được hàng chủ tạnh. Ý của lão Không thì tôi thấy cũng đúng, dù sao có ý kiến mang tính chỉ đạo thì cũng tiện cho nhân viên nhà máy cứ giữ thảo luận. Cái cách không thể kéo dài, kéo dài càng không ổn. Tôi thấy cứ giữ theo phương án tổng thể này mà xác định rồi giao cho nhà máy cứ giữ thảo luận, chú ý trưng cầu ý kiến đông đảo nhân viên, tránh việc nghe một phía ngoài ra các vị về có thể cân nhắc nếu có ý kiến thì có thể nói với tôi hoặc lão khổng hà chiêu thành suy nghĩ rồi quyết định làm theo cách của khổng kinh nguyên thứ nhất y không quen cách cả đồng muốn đoạt lấy oai phong của mình thứ hai chuyện này do khổng kinh nguyên thực hiện hơn nữa y cũng xem qua thì thấy phương án kia phù hợp với quyết định pháp luật không có gì không ổn hội nghị tan đi cả đồng về văn phòng quế toàn hữu liền đi theo mà nói thị trường cao Ngày cảm thấy phương án cải cách này có chuyện à? Không. Bây giờ chưa nhìn ra. Tôi đưa ra mấy vấn đề đều là những điểm có thể động tay động chân khi thực hiện cải cách nhà máy. Tôi chỉ muốn thử xem thái độ của không kinh nguyên mà thôi. Lần này đã thử ra không kinh nguyên không muốn tôi nhúng tay vào. Bây giờ còn không đoán y cảm thấy tôi động tới quyền lực của y mà chung lại hay thật sự có vấn đề không muốn ai biết. Nếu là về sau thì xin lỗi. Tôi muốn làm hỏng chuyện tốt của đối phương. Không cấp. Còn thời gian mà Chỉ cần chúng ta nhìn chăm chăm Thì không thoát nổi Thị trường cao Đây là tiểu ngư của cục tôi Đã gặp ngài một lần ở văn phòng ngài Đoạn kỳ ngôn ân cần Cầm cốc trà mời cao đông cao đông nhìn quanh Và thấy hoàn cảnh cũng được Sơn trăng bích tuyển cư này Có vị trí tốt Có lẽ là người có thực lực Đoạn kỳ ngôn này Về mặt thì bình thường Nhưng đầu óc rất nhạy bén cũng làm Cao Đông có ấn tượng tốt. Nếu không, hắn cũng không nhận lời mời ra ngoài trong kỳ nghỉ như thế này, quý tuần là thời gian riêng tư, nếu không có việc gấp thì Cao Đông sẽ không làm việc gì cả. Tiểu Ngư làm việc ở phòng xã hội à? Cao Đông thực ra cũng biết ý đồ của Đoạn Kình Ngôn, chẳng qua người này chuyên môn tới Ando báo cáo công việc, mặc dù chọn thời gian không thích hợp, nhưng cũng có tâm ý. Công tác dân chính không do Cao Đông quản lý. Nhưng công viên Nghĩa Trang lại nằm trong phạm vi khu khai phát, khu khai phát lại do cao đông quản lý, vì thế thị xã xác định xây dựng công viên Nghĩa Trang do cao đông phụ trách. Ngư Hải Xuyên cũng đã trên 30, lại bị cao đông gọi là Tiểu Ngư, chẳng qua Ngư Hải Xuyên lại không thấy có gì không ổn. Thị trường cao, Tiểu Ngư là phó trưởng phòng công tác xã hội, rất quen thuộc với công tác mái táng. Công viên Nghĩa Trang thì sau khi hội nghị đảng ủy cuộc chúng tôi bàn và có ý đề cử Tiểu Ngư phụ trách công tác này, cho nên hôm nay tôi mang Tiểu Ngư tới gặp thị trưởng Cao, thuận tiện để Tiểu Ngư báo cáo một chút, cũng nghe chỉ thị công việc của thị trưởng Cao. Đoạn kỳ ngôn cười hi hi. Từ trên trung dưới của Hoài Khánh đều biết tư tưởng quan điểm của ngài rất đặc biệt, tôi và Tiểu Ngư cũng muốn nghe thị trưởng Cao chỉ bảo. Được rồi, anh đây là nói xấu tôi phải không? Các đồng cười nói. Đoán Kiến Ngôn, nịnh bợ làm ăn không được tự nhiên. Dễ bảo thì tôi không dám nói, nhưng nếu cục xác định được này do tiểu Ngư phụ trách, tôi đây đúng là cần phải trao đổi. Đương nhiên phương án hợp tác cụ thể với tập đoàn Gia Viễn vẫn chưa có, tôi vốn không tiện nói nhiều, nhưng công việc này mà khởi động thì khối lượng là rất lớn nên tôi phải nói vài câu. Công trình này liên quan đến hình tượng thu hút đầu tư của Hoài Khánh chúng ta, đồng thời cũng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho thị xã, có thể nói đây là một điểm sáng mà ủy ban toàn lực tạo ra có sức ảnh hưởng lớn đối với công tác thu hút đầu tư của Hoài Khánh, có tác dụng xúc tiến để tạo tiếng tâm của thị xã Hoài Khánh. Nói cách khác, cục dân chính cần toàn lực ủng hộ khiến công trình diễn ra thuận lợi. Từ việc phê duyệt công trình thì cục đều phải dồn hết toàn lực. Đương nhiên tôi cũng sẽ chú ý. Cần tôi đam mặt thì cứ nói. Thị trường cao. Điều ngài nói thì tôi hiểu. Chỉ là sau khi xác định phương án thì sẽ do bên nào không chế cổ phần, phương thức kinh doanh cụ thể. Đoàn kỳ ngôn cẩn thận nói. Ai không chế cổ phần thì chưa xác định, nhưng có một nguyên tắc đó là chủ yếu phụ trách vào việc kinh doanh là tập đoàn giao viễn. Chúng ta không tham gia, bên chúng ta phụ trách việc xây dựng, đồng thời cũng đại biểu Ủy ban thị xã có quyền cổ đông. Cả đồng thản nhiên nói Đương nhiên chúng ta cũng có thể đưa đại ý kiến của mình trong việc kinh doanh của công viên. Dù sao bên Hồng Kông sẽ không quá hiểu tình hình bên chúng ta, nhiều lúc chúng ta không chỉ có trách nhiệm giám sát mà còn phải gánh vác trong trách kinh doanh. Đoàn Kỳ Ngôn, điểm báo cáo công việc với Cao Đông chính là muốn do xét một chút. Y tất nhiên biết liên doanh với tập đoàn Gia Viễn thì sẽ do tập đoàn Gia Viễn phụ trách kinh doanh. Bên Hoài Khánh thì tất nhiên không đủ kinh nghiệm làm việc này, chẳng qua công trình cung ứng nghĩa trang khổng lồ như vậy, Đoàn Kỳ Ngôn cũng biết miếng thịt béo này có không ít người nhìn vào, khi việc liên doanh chưa chính thức được xác định đã có rất nhiều người muốn xin một miếng. Ai cũng biết hợp tác với tập đoàn Gia Viễn, tập đoàn Gia Viễn phụ trách việc quy hoạch và kinh doanh. Nhân việc xây dựng xanh hóa lại giao cho Hải Khánh nên làm miếng thịt quá béo bở. Trên chưa xác định mà đã có nhiều người tư tìm y, điều này khiến đoạn Kính Ngôn liền vội vàng tìm tới Cao Đồng. Hơn nữa, ngư Hải Xuyên phụ trách vấn đề này hay không thì chưa được hội nghị đảng ủy quyết định mà mới là đề cử, mấy người cạnh tranh khác cũng do vài lãnh đạo cấp trên biến tướng có ý kiến. Điều này làm y gặp áp lực không nhỏ. Vì thế y mới mang ngư Hải Xuyên đến gặp Cao Đồng chicken được thị trường cao đồng ý thì áp lực sẽ giảm đi. Đoàn Kiến Ngôn và Bắc cũng nghe vài điều về Cao Đồng là không tham gia vào các công trình, nhưng vẫn phải đến hỏi, vì bây giờ có nhiều lãnh đạo vu ngực nói giỏi nhưng trong lòng lại nghĩ khác, y không hy vọng mình bị vướng vào việc nhỏ này. Hoàn cảnh bích truyền cư rất tốt, khách không nhiều, thái độ phục vụ chu đáo, hơn nữa có thể căn cứ yêu cầu của khách mà điều chỉnh. Sau khi ăn trưa xong, Đoàn Kiến Ngôn, Ngư Hải Xuyên và Cao Đồng ngồi câu cá. Đến khi mặt trời lặn, cao đông mới hài lòng đá về. Cùng nói chuyện buổi chiều làm hai bên hiểu được ý đồ của nhau Quan hệ của đoạn kỳ ngôn và cao đông xuất hiện từ khi xác định làm công viên nghĩa trang thương long dục. Trước đó hai người chưa chính thức tiếp xúc Lần đầu tiên quan hệ lại gặp hạng mục này Nên khó tránh khỏi việc muốn biết quan điểm của đối phương Nhất là đoạn kỳ ngôn càng cảm thấy Đây là cơ hội tốt để tạo quan hệ với thị trường cao Tác phong làm việc của cao đông là khá đổ xuất Một khi nhận định chuyện gì sẽ toàn tâm toàn lực điểm này đoạn kỳ ngôn cũng hiểu đôi chút từ hạng mục công viên nghĩa trang thương long dục thì đoạn kỳ ngôn có thể hiểu ra được cho nên ý chưa chờ hạng mục chính thức thành lập đã có chuẩn bị cả đồng cũng rất hài lòng với điều này cả đồng cũng suy nghĩ xem ý đồ mà đoạn kỳ ngôn lại lên tận ando xin gặp mình là gì là cảm thấy liên lạc với mình ở hoài khánh sẽ làm người ta chú ý hay là bản thân hạng mục công trình công viên nghĩa trang có chút kỳ quái hay là chỉ mang hư hải xuyên đến đề cử với mình tiện cho triển khai công việc Cả đồng cũng không phản cảm việc cấp dưới dùng cách này để tạo quan hệ. Trên thực tế, hắn cũng đang tìm cơ hội để bồi dưỡng những người có thể đi cùng mình. Đây là điều mà bất cứ lãnh đạo nào cũng cần làm. Một Hào Hán cần ba người giúp. Một người một ngựa dù là anh hùng cũng khó thành công. Lưu Bang có năng lực bình thường nhưng nhờ bạn bè và cách dùng người nên thành công. Hàng Bó là kỳ tài cái thế nhưng lại hẹp hòi, không biết dùng người nên chỉ có thể nhảy xung tự tử. Đó là minh chứng rõ nhất. Cao Đông đến Hoài Khánh liền cảm thấy mình không dễ làm như hội ấn Ninh Lăng. Dầu việc hắn chỉ hơi chạm vào, như vậy vừa vất vả vừa có thể gặp ảnh hưởng lớn, cho nên Cao Đông mới có thể mượn năng một công viên nghĩa trang mà điều quyết toàn hữu lại đây. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu muốn mở cục diện ở Hoài Khánh thì phải dựa vào những cán bộ địa phương tại đất Hoài Khánh này, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của vòng tròn xung quanh hắn. Đoàn Kình Ngôn không phải người phù hợp nhất với tiêu chuẩn mà Cao Đông đặt ra. Nhưng đoạn kỳ ngôn muốn làm việc, nguyện ý đi theo hắn làm việc lao là đũ rồi. Dường như chủ tịch huyện tỉnh Vũ Tử Ram, cả đồng lúc trước cảm thấy phàn càng với Tác Phong bám dai như đỉa của đối phương, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cả đồng mới phát hiện Tác Phong làm việc của vị nữ chủ tịch huyện này khá tốt, không hề thua Ngụy Hiểu Lam về năng lực chứ đây, hứ nữa còn kiên định mạnh mẽ, mọi hàng mục công việc thực hiện cũng làm cả đồng rất hài lòng. Hắn cũng thay đổi thái độ với Vũ Tử Ram, quan này hai bên nhanh chóng kéo gần lại. Nhiều ấn tượng và cái nhìn đều dần thành lập từ công việc Có những lúc chuyện nhỏ đủ để thay đổi ấn tượng về một người Nhưng có lúc chi tiết nhỏ có thể nhìn ra bản chất của đối phương Cả đồng thích thông qua chi tiết nhìn năng lực của người Đoạn kỳ ngôn cũng không quá liêm khiết, ngay thẳng Chỉ bằng việc đối phương mời mình tới đây là có thể nhìn ra Nhưng cả đồng cũng không thấy có vấn đề Nước trong sẽ không có cá Chỉ cần không vượt điểm mấu chốt là đủ quan điểm và ý tưởng của đoạn kỳ ngôn khá phù suy nghĩ của cao đồng quy hoạch và kinh doanh tuyên truyền của công viên nghĩa trang thì giao cho hồng công làm hoài khánh phụ trách chỉnh trang đất xây dựng phương tiện trụ cột và giám sát tài chính như vậy vừa không ảnh hưởng đến kinh doanh của công viên vừa đảm bảo sức ảnh hưởng và sức khống chế của hoài khánh với công trình này tâm trạng khổng kinh nguyên lúc này rất không tốt trong hội nghị thường trực ủy ban cao đồng xen vào làm bi cảm thấy đối phương Nếu nhúng tay vào việc cải cách nhà máy cơ giới thì sẽ rất phiền phức. Lão phan nhấc chân trên ghế ngồi đó, y cũng cảm nhận được Khổng Kinh Nguyên đang lo lắng nhưng không cho là đúng. Một thằng đánh bệnh còn hôi sữa lại khiến Khổng Kinh Nguyên sợ thành như vậy, chẳng lẽ đối phương thua khi mất chức phó thị trưởng thường trực nên mới thế sao? Lão Khổng, anh thật sự cảm thấy sẽ xảy ra chuyện ư? Cậu cần tìm người nói chuyện với Cao Đông hoặc trực tiếp nói chuyện với Trần Anh Lộc không? Không. Tuyệt đối không Lúc này mà có người lên tiếng Thì đối phương càng thêm nghi ngờ Cái đông là thằng chó điên sẽ cắn càn đó Không kính nguyên lắc đầu Bây giờ hắn chỉ mới nghi ngờ mà thôi Tôi đoán hắn còn chưa xác định Trong hội nghị tôi cũng hơi thất sách Tôi đáng lẽ không nên phản ứng quá mức như vậy Sau đó tôi thấy cũng hơi quá Vậy nên làm như thế nào Ngồi chờ hắn đến tận nhà đánh chúng ta Lão phàn ngồi thẳng dậy mà nói Thằng đó còn trẻ thì sợ một lòng muốn lên Tôi nghĩ hắn không làm việc này quá tuyệt Như vậy không có chỗ tốt với hắn Chỉ cần có người nói vài câu thì chắc không vấn đề gì Không, anh không biết hắn Tôi tiếp xúc mấy lần thì thấy rất khó chơi. Người bình thường thì hắn không để mặt đâu Tôi thấy ở hoài khánh này May da chỉ Trần Anh Lộc là nói chuyện được Ngay cả hai Chiếu Thành cũng không làm gì được hắn Không kính nguyên đứng lên đi quanh bàn mà nói Trong nhà máy thì lão chú đã chuẩn bị xong Tôi cũng chuyên môn đến xem đến không sợ hắn điều tra Chỉ cần không phải nhân viên chuyên nghiệp Thì không thể điều tra được gì Tôi sợ nhất là hắn dùng chiêu gì mới Làm lớn chuyện và đưa nhiều người tới cạnh tranh thì khó làm hừ Chỉ cần làm xong việc trong nhà máy thì sợ gì Chỉ bằng sổ sách đó tôi không tin ai dám nhận nó Lão Phan lắc đầu Chúng ta đầu tiên là nhìn chúng bởi đất Lão chú coi trọng bản thân nhà máy Chúng ta hợp sức mới làm như vậy, người khác đến vừa không có bên chính quyền hỗ trợ, lão chủ cũng không hỗ trợ thì ai dám vào? Lão phan nói cũng có lý, nếu như không phải năm người Chu Đức Siêu sớm tính tới cái cách nhà máy cơ giới đến cố gắng làm cho nhà máy suy yếu, không kính nguyên cũng không dám kéo đám người lão phan đến để ăn cú đất đó. Bây giờ hai bên hợp sức lại có y đứng giữa hỗ trợ thì có thể nói người ngoài sẽ không nhúng tay vào được. Ờ. Chẳng qua cẩn thận vẫn hơn Tôi đã nói chuyện với chú Đức Diệu và Mã Càm Sương Có lẽ tên Cao Đông sẽ phái người xuống tìm hiểu tình hình nhà máy Kiểu gì cũng có người nói này nói kia Có ý kiến không đồng ý là Cao Đông sẽ gây ảnh hưởng làm chậm tiến độ cải cách Lão Phan Bên anh không phải chuẩn bị đủ tài chính Khi thị giá xác định là anh phải làm ngay Không kinh nguyên cắn răng nói Phải làm trước cuối năm nhân lúc bọn họ còn chưa rõ tình hình Thì chúng ta đi xong nước cơ này là ổn tôi thấy anh quá sợ thằng cao đông rồi như vậy sẽ dễ có vấn đề lão phan không lo bên mình mà lại lo cho bên khổng kinh nguyên tôi không tin thằng cao đông là kim cương bất hoại là người sẽ có nhược điểm chẳng lẽ hắn đến ba mà không than gì không thích gì lão khổng nếu như anh thực sự cảm thấy hắn dây chặn chúng tào thì sớm nói đà lão cổ là cao thủ trong việc này giao cho y xử lý Cơ động thực tiễn thì chúng ta tìm cơ hội kéo xuống nước, không chừng lại có thêm bạn cùng kiếm tiền. Hắn thích gái thì càng dễ, cho hắn chơi quên trời đất, hắn muốn lên thì cũng được, chúng ta có quan hệ mà, chỉ cần không động thì thôi, nếu có hứng thú thì mời lãnh đạo đến ngồi cũng được mà, cần tiền chúng ta bỏ ra cho hắn. Không kinh nguyên xua tay. Lão phàn, anh nói đúng, Thọ Khôn có ba hàng, chúng ta cùng đem chuẩn bị vài điều. Tôi thông qua quan hệ bên Ninh Lăng Hiểu một chút thằng này không thích tiền Muốn lên là tất nhiên Nhưng hắn có lai lịch lớn Nghe nói còn có quan hệ với bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp Chẳng qua nghe nói thằng này là kẻ phong lưu Không kính nguyên cười lạnh một tiếng Không thích tiền mà chỉ thích gái ư Tôi chưa nghe thấy bao giờ Gái là thích tiền Muốn thỏa mãn dục vọng của gái Thì không có tiền sao được Cùng bọn họ sang Pháp Hồng không mua sắm không có tiền ư Chỉ biết tiền lương của hắn Thì dựa vào gì mà được gái thích Lão Phan khinh thường nói Còn mẹ nó chứ Không thích tiền chủ yếu là tiền ít Chỉ cần hắn thích gái thì không thể không thích tiền Bây giờ thứ gì chẳng có thể quy sang tiền Không có tiền không có tình cảm Tiền là vạn năng Không có tiền là không được Không kinh nguyên không thèm để ý đến lão Phan Đang chế nhạo mà nói Xem ra chúng ta cũng phải dành nhiều công sức mới được Anh bảo lão cổ Điều tra đó tình hình của hắn ở bên Ninh Lăng Sau đó suy nghĩ xem làm như thế nào để đối phó, chúng ta không thể để hắn bóp cổ mình mà không thở nổi, chúng ta phải nắm được nhược điểm của hắn. Tô tập đoàn Thường Lãng về, Lưu Kiều cảm thấy rất hưng phấn. Không ngờ, đúng là không ngờ, chỉ sợ người lâu già cũng không nghĩ tới, gia đình sau lưng Cao Đông lại có bí mật lớn như thế. Lúc trước cô cũng hiểu đôi chút về tập đoàn Thường Lãng, đây là một tập đoàn tu nhân quật khởi ở Thượng Hải, nhưng thực chất lại bắt nguồn từ tỉnh An Nguyên. Mặc dù bây giờ trụ sở chính đã chuyển lên Thượng Hải, nhưng nơi sản xuất, chế động khắp nước, kinh doanh nước suối thì chủ yếu tập trung ở bốn trụ sở An Nguyên, Cát Lâm, Hoàn Trung và Tây Cương. Mạng dược thì tập trung ở An Nguyên, Hoàn Trung và Thượng Hải. Hơn nữa còn đóng cổ phần vào du lịch tài chính. Triều Tiên tòa nhà thương láng sắp hoàn thành cũng có giá trị trên một tỷ. Đây là vương quốc kinh doanh khổng lồ, cao gia lại có quyền không chế tuyệt đối. Mặc dù Cao Đông có lẽ vì thân phận nên không có cơ phần, nhưng khi cô khảo sát từ thương lãng thì thấy, dù là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Cao Trường Xuyên, phó tổng giám đốc Cao Đức Sơn cùng với phó tổng giám đốc thường trực Khuất Bình, cùng phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính Mễ Linh đều tuyệt đối tôn trọng Cao Đông. Nếu Trường Xuyên và Đức Sơn tôn trọng Cao Đông còn có thể hiểu, nhưng Khuất Bình và Mễ Linh lại tôn trọng Cao Đông quá mức như vậy, đúng là làm người ta khó hiểu. Theo Lưu Kiều biết thì Quách Bình và Mễ Linh là giám đốc hiện tại. Theo Lê Thường, giám đốc nghiệp vụ sẽ bảy xích với nhân viên trong gia đình người chủ. Nhưng hai người này từ lời nói đều thể hiện sự tôn trọng thật tâm, điều này làm Liêu Kiều có chút ngạc nhiên, cũng làm cô rất tò mò về tác dụng của Cao Đông đối với tập đoàn Thường Lãng. Liêu Kiều qua nhiều con đường mà biết lịch sử phát triển của Thường Lãng. Thường Lãng khởi phát từ việc khai thác nước dưới Thường Lãng, viện Thường Lãng thị xã Tân Châu, tỉnh An Nguyên. Chỉ trong vòng 2-3 năm đã biến nước suối Thương Lãng thành thương hiệu đứng đầu khu vực. Điều này là nhờ sách lược kinh doanh hợp lý của Thương Lãng. Sau lần quảng cáo ở CCTV liên tiến quân và cả nước, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thành bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh nước suối của cả nước. Hơn nữa còn phát triển theo theo mô hình đa nguyên hóa, đã thành tích không bình thường, nhất là mảng sản xuất thuốc đã phát triển cực nhanh. Liêu Kiều đánh giá qua về tài sản của tập đoàn Thương Lãng, không tính về giá trị thương hiệu Thường Lãng, chỉ riêng tài sản cố định và tình hình kinh doanh của thương láng thì thấy giá trị của tập đoàn thương láng là trên ba tỷ. cao gia không chế cổ phần tuyệt đối ở tập đoàn nên tài sản của gia tộc là gần ba tỷ. đây là con số khổng lồ đối với trung quốc đại lục. có lẽ chỉ mới tập đoàn như lưu gia mới so sánh được. người có cổ đông lớn nhất thương láng là hứa tú cẩn chiếm năm cổ phần. có lẽ ngoài cao tầng của tập đoàn thương láng thì không ai biết hứa tú cẩn là ai. anh em trường xuyên đức sơn chỉ là cổ đông lớn thứ hai, thứ ba mà thôi chẳng qua lưu kiều biết mẹ cao đông là hứa tú cẩn ai có thể ngờ người phụ nữ ít nói đó lại có gần một tỷ chị nói gì lưu nhật đồng rất ngạc nhiên mà nói em nghe thấy chuyện cười vậy đại sinh ly chuyện cười sẽ không có thật đâu đó chỉ là mê hoặc mọi người mà thôi lưu kiều lúc rất hưng phấn hoặc rất buồn thường dùng thuốc để mình bình tĩnh lại cao đông đúng là giấu quá sâu vậy không không ai thấy Tứ tỷ, chị hình như nói nó quá mức thì phải. Lưu Nhật Đồng đã không chế được tâm trạng của mình, làm nhân viên tình báo ngoại giao thì không chế tâm trạng là yêu cầu tối thiểu. Daci Lee, em hình như vẫn không tin, em cảm thấy chị cần nói dối giúp Cao Đông sao? Lưu Kiều cũng có thể giải thích được tâm trạng của Lưu Nhật Đồng cả lưu nhật đồng và cô thì đều cảm thấy hơn cao gia nhưng bây giờ thấy cao gia có thực lực kinh tế khổng lồ nên tâm trạng kia bị đánh mất nên khó có thể chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật chỉ nghĩ em nếu muốn biết thì cũng có thể biết mà không cần như vậy lưu nhật đồng giấu mày rồi nói cao đông là con trai cả bên dưới có ba em trai còn một chị gái vậy theo tứ tỷ nói thì tập đoàn thương láng do ba anh em cao gia hợp lại Nhưng Thương Lãng đã có lịch sử trên 5 năm 5 năm trước Cao Đông mới 24 Còn là cảnh sát của huyện Chỉ cảm thấy hắn có tài cán chỉ huy hay em trai tạo ra tập đoàn này sao Cho nên chị mới khó tin Nhưng sự thật chính là như vậy Hơn nữa chị có thể cảm thấy Cao Đông có quyền tuyệt đối ở Cao Gia Dù là Cao Trường Xuyên hay Đức Sơn Thì đều tuyệt đối tin tưởng Cao Đông Nói cách khác Cao Đông có quyền quyết định Nhận và sa tải bất cứ ai của tập đoàn Thương Lãng Thậm chí hơn hai anh em Cao Trường Xuyên Vậy thì sao chứ Lưu Nhật Đồng có chút không quen Khi Lưu Kiều cười với vẻ mập mờ Lưu Nhật Đồng là Lưu Nhật Đồng Không bị gia đình hắn như thế mà thay đổi Ồ Đại Sĩ Ly Em là vị nữ chủ nhân của người có vài tỷ trong tay Cảm giác này không phải mọi người đều mong muốn sao Mặc dù em không thích nhưng cảm giác quyền lực cũng khác mà Lưu Kiều cười cười Người sống ăn nhàn sẽ không cảm thấy má lực của tiền Đó là do tiền không đủ mà thôi Lưu Nhật Đồng từ nhỏ đã sống trong giàu sang, lúc bé hay cùng bố mẹ sang Mỹ châu Âu tốt nghiệp đại học nên vào New Jersey học. Điều này làm cô lạnh nhạt với tiền nhưng không ai có thể phủ nhận lực lượng của tiền. Thấy Lưu Nhật Đồng không cho là đúng, Lưu Kiều nói: "Chỉ thấy chỉ bằng điểm này, cơ động đã không bình thường. Chỉ mới 5 năm gây dựng sự nghiệp từ tay trắng mà tạo ra đế quốc kinh doanh vài tỷ, em có thể tin không? Người bình thường có thể làm như vậy sao?" Hắn lại lạnh nhạt tạo thành Có lẽ em cũng rất xuất sắc, nhưng em không thể không thấy sự xuất sắc của người khác. Trì Thật Dao thấy Cao Đồng không đơn giản, chỉ tâm trí muốn tìm hiểu kỹ xem sao hắn lại làm được như vậy. Thể tâm trạng Liêu Kiều có chút kích động, lúc nhạc đồng cũng rất kinh ngạc. Cô biết Liêu Kiều không phải như vậy, giám đốc điều hành công ty đầu tư Trung Hoa là nhân vật tạo mưa gió ở giới kinh doanh Trung Quốc, vậy mà Liêu Kiều mãi khen Cao Đồng. Có lẽ Liêu Kiều nói đúng, Cao Đồng rất xuất sắc, nhưng có quan hệ gì với mình? Liêu Nhật Đồng khẽ thở dài một tiếng. Hắn và mình giữa trên hai con đường có thể giao nhau không? Liêu Nhật Đồng im lặng không nói. Liêu Kiều khẽ lắc đầu. Cô cũng, cũng biết hai người Cao Đông và Liêu Nhật Đồng không có tình yêu. Một năm trước ra sao, bây giờ cũng là như vậy. Đại chị biết em và Cao Đông là như thế nào. Nhưng có một điều chị phải nói với em là Cao Đông đáng để người khác coi trọng, dù từ góc độ nào. đương nhiên chị cũng không muốn vì vậy mà em biến cứng tình cảm của mình chị vẫn muốn sống cuộc sống lạc quan chị nghĩ em có thể thử đi tìm hiểu cao đông chấp nhận hắn như vậy có lẽ em sẽ thấy khác lưu kiều trầm ngâm một chút rồi nói tiếp nếu như em cảm thấy hắn chỉ là tâm tránh trước áp lực hoặc là hai người có tâm trạng khác nhau thì chị cảnh cáo em đừng chơi với lửa hôn nhân không phải là công cụ để chơi nó có thể khiến em không thể chấp nhận nổi lưu nhật đồng đu lên ánh mắt của lưu kiều đất sắc mũi cũng thính Mình có lẽ vô tình làm Lưu Kiều cảm nhận được Lời Lưu Kiều nói không phải không có lý Cuộc sống cũng không phải ảm đạm U ám như vậy Thế giới không phải chỉ là theo một quy luật không đổi Mình và Cao Đông đi tới bước này Thì có lẽ mình nên làm gì đó Tứ tỷ chỉ thích em nên làm như thế nào Lưu Nhật Đồng khẽ nói Nếu em không thừa thì em không thể lựa chọn Nếu em đã xác định thì dù em chọn như thế nào cũng là chính xác chị ủng hộ em Lưu Kiều lạnh nhạt nói Liêu Nhật Đồng không nói nữa Ánh mắt nhìn về phía nam Các bạn vừa nghe xong Tập số 29 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Mang tựa đề Thủ đoạn quan trường Quân sự diễn đọc của Thanh Bình Thực ra Thanh Bình đọc cuốn tiểu thuyết này Thanh Bình thấy nó rất là thực tế Lời văn cũng như là các cái tình tiết Nó khá là hợp lý Xử lý ở trong quan trường Nó cũng rất là nhẹ nhàng Và nó phải theo cái cách của quan trường Có thể là có những cái sai phạm đấy Có thể có những cái sự tham ô hối lộ đấy Nhưng mà đôi khi cũng phải cho qua, cũng như Cao Đồng nói đấy, nước trong quá thì không có cá, chỉ cần không vượt qua cái điểm mấu chốt là được. Cho nên đôi khi quan chức người ta cũng sẽ phải ăn uống một chút để làm được việc. Nhưng mà ăn là phải làm được, chứ nếu như chỉ dựa vào cái đồng lương của nhà nước trả cho công chức mà bảo toàn mà làm tốt được, ổn định được xã hội, ấy, làm tốt được công việc ấy, thì đó là một cái xã hội không tưởng. Không có đâu, tư bản hay xã hội chủ nghĩa hay bất cứ hình thức xã hội nào Cũng đều không có một bộ máy chính quyền Lào Trong sạch từ A-Z được Và bất cứ hình thái xã hội nào Cũng không thể triệt tiêu 100% sạch bong Những cái vị quan chức tham mô hối lộ Dù một đồng được Tuy nhiên ở mỗi cái hình thức xã hội Thì nó sẽ hạn chế Và giữ cho cái bộ máy Nó hoạt động trơn tru Có lợi cho người dân nhất thôi Chúng ta chỉ có thể hạn chế Chứ không thể quét sạch được Nói chung là quan nhất thời Còn dân thì vạn đại Làm quan không tốt Thì để lại tiếng xấu muôn đời thôi Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng đồng hành cùng với Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.